Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em có sao không? Không sao. Thử ảnh ngồi trong xe, thực ra cô đang vô cùng mệt mỏi như muốn kiệt sức, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra. Giọng anh sao thế? Anh sững người một lúc rồi mới khẽ nói. Chắc khu thuốc nhiều quá ấy mà, em đi đường nào vậy? Thử ảnh nói tên đường, thực ra con đường này cách nhà không xa nhưng anh vẫn yêu cầu cô không được cúp máy. Chắc anh sẽ về muộn hơn em vài phút Cứ giữ máy thế này nhé Vào cửa nhà rồi hãy cúp máy nhé Đằng sau không có xe đi theo em Có lẽ không còn nguy hiểm nữa Cô quay đầu xác nhận lại lần nữa Nghe anh đi Vâng Cô nắm chặt điện thoại di động đáp lại Sau lần nguy hiểm này Giọng anh qua điện thoại vừa khẽ vừa trầm Trong mạng đêm yên tĩnh màn đến cho người ta cảm giác Mệnh lệnh đó rất dịu dàng Nhưng lại không thể nào chống lại được Chỉ có ngoan ngoãn nghe theo Thế nên cô chẳng có suốt sức lực nào để chống đối Mấy người giúp việc Đều không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì Chỉ thấy cô chủ, cậu chủ bước vào cánh cửa cách nhau Chưa đầy ba phút Thử ảnh lên lầu trước Bác giúp việc đã chuẩn bị sẵn một nước nóng cho cô Cô đi thẳng vào phòng thay đồ Tối đó cô vừa tan ca ở bệnh viện Nên chỉ mặc chiếc áo phòng giản dị cùng với quần bò Bây giờ cởi cả nội y mới lộ rõ vết hàn màu đỏ ở cánh tay trái và bả vai Là vết ấn ngón tay của người đàn ông họ hà đó Cô không biết người đàn ông đó đã chịu cú sốc gì Mà sau khi nói chuyện điện thoại với thẩm chỉ xong Anh ta liền ném tan tành điện thoại di động Pin điện thoại rời nặng trịch bên chân cô Cô giật mình Trứng mắt nhìn anh ta sải bước đến trước mặt mình Sau đó hàm hàm kéo cô đứng dậy Cử chỉ của anh ta Hết sức thô lỗ và mạnh mẽ, gần như muốn bóp vụn cả xương cô. Khuôn mặt nhò nhã, trắng trẻo, có đau có lại. Nhìn cô chầm chầm vài chục giây. Khi cô nghĩ đối phương đang hận là không thể xé xác mình ra thành từng mạnh, thì anh ta bỗng gắn rộng, căn dặn đàn em. Để cho cô ta đi. Anh ta thốt lên từng tiếng một, nhưng tay vẫn không ngừng bóp mạnh vai cô. Có thể thấy rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn phải đẩy cô ra cửa. Đoạn ký ức này quá khủng khiếp Cô nhắm mắt lại lắc đầu Cố gắng gạt nó ra khỏi đầu óc mình Lúc này Bên ngoài phòng thay đồ có tiếng động Hình như có người nói chuyện với bác giúp việc Vài ba câu Ngay sau đó bóng hình quen thuộc Đã xuất hiện trong gương Thử ảnh không ngờ thậm chí lại bước vào Đột ngột như vậy Cô chưa kịp nhận chiếc áo phong lên Thì anh đã bước đến nhat chiec ao phong mặt Làn da của cô vốn trắng ngần chẳng hề có vết sẹo nhỏ nào như một viên ngọc đẹp không tỉ vết giờ đây trên làn da đó hẳn lên mấy vết ngón tay trông thật tức mắt quả nhiên đầu lông mày của thẩm trì cau lại cô nhìn anh qua gương cố gắng nói ngắn gọn không sao đâu nói đoạn cô định cầm áo lên thì bị thẩm trì đưa tay ngăn lại em có bị thương không giọng anh trầm trầm hỏi nghe còn khản đặc hơn cả trong điện thoại Không, ngoài những thứ này ra Chúng có làm gì em nữa không Ngón tay anh khẽ chạm vào những vết hẳn đỏ đó Như thế đang xoa bóp cho cô Thực sự không có vấn đề gì Hành động của thẩm chí khiến cô không thể không quay mặt lại đối diện với anh Cũng vì vậy mà cô càng thấy rõ một một nét mặt anh lúc này Cô chỉ thấy anh hơi trao mày Cũng thấy khỏe môi anh hõm sâu vì tức giận Còn đôi mắt sâu thẳm như đang cuồn cuộn vô số cảm xúc Nhưng tất cả đều ngưng tụ trên khuôn mặt của cô Trong không gian đóng kín chật hẹp này Đã lâu lắm rồi họ không nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy Cô có chút không quen Lại dường như cảm thấy xa lạ Ánh mắt anh dừng lại trên người cô Ánh mắt ấy như đông đen tối mịt Vừa sâu vừa tối Như gió bão đang cuộn lên Che kín cả bầu trời Khiến cô có cảm giác mình như bị nuốt trôi vào đó cô vô thức muốn đưa tay gạt tay anh ra mới phát hiện tay anh rất lạnh lạnh từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay còn lạnh hơn cả cô dường như có một lớp mồ hôi toát ra sau đó lại vừa khô rồi nên mới lạnh đến như vậy cô đang giữ người thì nhanh chóng bị bàn tay anh phụ kín một tay anh giữ chặt lấy cô tay kia đỡ gáy không nói lời nào trực tiếp cúi xuống hôn cô anh hôn vừa vội vã vừa dồn dập thậm chí còn có phần thô lỗ chỉ muốn dùng điều này để chứng minh thứ gì đó dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh sự tồn tại và hoàn hảo của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc